Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngược. Chương 472 lại giết táo hóa, bờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz an tay lớn che trời. Cho dù là diệt thần hầu cũng không cách nào chạy trốn. Nổ vang một tiếng, diệt thần hầu trực tiếp bị đập xuống đại địa Cùng mãng vu bình thường kết quả, để hắn không khỏi ra một tiếng hét thảm. Hơn nữa, bởi vì thể chất của hắn không bằng mãng phu, thương trái lại càng nặng, tất cả đều là xương đều là bị chấn bể, pháp lực đều có chút mất đi sự khống chế. Trung quanh tán loạn, trực tiếp mất đi phần lớn sức chiến đấu, diệt thần hầu trong lòng chỉ có một ý nghĩ, không thể tin được kết quả như thế, hoặc là không muốn tiếp thu kết quả như thế, à... Tại sao lại như vậy? Diệt thần hầu kêu to Khuôn mặt thê thảm Máu me đầm địa Khiến lòng người bên trong không khỏi buồn bã Đồng dạng Nguyên bản diệt thần hầu cái kia Ba vị táo hóa cường giả Cũng là tất cả đều gặp phải lan đến Trực tiếp chính là vẫn lạc hai cái Còn lại xuống một cách may mắn Tồn tại cũng là mất đi sức chiến đấu Trọng thương sắp chết trạng thái Lần này Thiên địa đều là một trong tính Xa xa Rất nhiều người đều là có chút không thể nào tiếp thu được tình cảnh này Này nhịp chuyển cũng quá nhanh đi Thực sự khó có thể tin Này tạo hóa sơ kỳ nữ tu làm sao trong nháy mắt liền sức chiến đấu hỏa tiễn vọt lên liền táo hóa cảnh trung kỳ cường giả đều không chống đỡ được Một quyền một trưởng Tạo hóa chung kỳ đều là muốn chết muốn sống Tạo hóa sơ kỳ càng bị lan đến chết Nhất thời, khu vực này không còn có người dám dừng lại Tất cả mọi người đều đi rồi sạch sành xanh Những người này đều là trong lòng sợ hãi E sợ cho hậu thổ ra tay với bọn họ Dù sao bọn họ đến đó mục đích không cần nói cũng biết soạt Một đảo xương máu hình thành một đảo yên hà bay lên. Quang mang lấp lói sau hầu như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Mang theo nhược nhược thần quang liền muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này đinh nhạc ánh mắt ngưng lại. Mang theo một nụ cười lạnh lùng. Soạt một tiếng. Một đảo tiên quang tuôn ra. Như đau ác liệt đến cực điểm trực tiếp liền chém xếp tới. Người dám. Yên hà bên trong truyền ra thiên đao gầu gầm lên tiếng Mặt mũi hắn thoáng hiện Mang theo bàn bạc tức giận Không nhiều ý chí chi lực bằng hiện Hóa ra một cách ấm ánh thần đao chém về phía đinh nhạc Nhưng ngoài ra Hắn cũng không có bao nhiêu phản kích thủ đoạn Chỉ có thể hốt hoảng tránh né Xì xì Thần đao sẽ qua Cho dù là nặng hơn thương tạo hóa cảnh nhưng cũng có mạnh mẽ uy năng Không thể coi thường Thần đao trực tiếp đem Đinh nhạt đánh bay ra ngoài Ngực nước ra Máu tươi chảy sòng Nhìn qua cũng rất thê thảm Đinh nhạt nhưng nở nụ cười Lại là thổi phù một tiếng nhẹ vang lên tiên quang xẹp qua Mang theo một đảo máu tươi Để thiên đao hầu khuôn mặt ra Một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết Mang theo một luồng cực kỳ không cam lòng Oán khí yên hà theo gió rồi biến mất Thiên đao hầu trí tử cũng không nghĩ đến Chính mình dĩ nhiên sẽ vẫn lạc Ở một cái hốn nguyên cảnh kỳ run dế trong tay Vì lẽ đó Tuy rằng hắn vẫn lạc Nhưng cũng oán khí trùng thiên Bao phủ thiên địa Để vũ án ba hung đều là xem trong đầu nhảy lên Lại nhìn về phía đinh nhạc càng thêm kính phục Tạo hóa cảnh trung kỳ Tiếng tâm lừng lấy thiên đao hầu dĩ nhiên vẫn lạc ở đinh nhạc trong tay Mặc dù là trọng thương Nhưng cũng là tạo hóa cảnh trung kỳ à, Bình thường hốn nguyên cảnh cường giả ai dám đi tới bổ đao à. Dù sao tạo hóa cảnh liều mạng phản kích cũng không phải là người nào đều có thể chịu đựng Loại dũng khí này cũng là hiến thấy đáng quý Tính toán một chút Này ngắn thời gian ngắn ngủi Đinh nhạc cũng chém giết hai vị tạo hóa cảnh cường giả Tuy rằng đều là ở phía sau kiếm lộ Nhưng cũng thực sự khiến người ta khó có thể tin Khắc khắc khắc Đinh nhạc đứng dậy Trên người có chút thê thảm Cả người mang quyết Tiên thể đều là vỡ tan Này trong thời gian ngắn ngủi Đinh nhạc cũng coi như đại chiến liên tục Đối thủ càng là đều là đảo hạnh thâm hậu cường giả Thêm vào tạo hóa cảnh từng chiêu từng thức đều là quy năng mạnh mẽ Vì lẽ đó đinh nhạc cũng tổn thương không nhẹ Loại thương thế này Trong thời gian ngắn đều là khó để khôi phục Thiếu không được phiền phức Các ngươi đi cho bọn họ bổ một đao Đinh nhạt ánh mắt quét một vòng Mở miệng đối với U án ba hung nói rằng Nói ánh mắt nhìn lướt qua cái kia còn sốt lại ba vị tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả U án ba hung nghe vậy trong lòng có chút khổ Do sự bất định Vậy cũng là tạo hóa cường giả Ba người bọn hắn tuy rằng ở hốn nguyên cảnh cũng xem là tốt Nhưng đối mặt tạo hóa cảnh còn thật không có cái gì khả năng so sánh Bọn họ có thể không giống đinh nhạc như vậy đều có chút trở thành biến thái sô thí Cái kia ba người cũng đã trọng thương Các ngươi cũng đều có nắm chí bảo còn sợ gì Chu diệt tạo hóa không phải là lúc nào đều có thể gặp được Mau nhanh Đinh nhạc thấy này Không khỏi cao mày nói rằng cuối cùng đều mang theo một tia quát lớn. U án ba cung cũng là không khỏi trong lòng hơi động. Có chút dục xà dục dịp. Dù sao nếu như có thể cùng tạo hóa cảnh cường giả giao thủ. Đôi kia tự thân thật sự là lớn mới có lợi. Hướng chi chu diệt tạo hóa sản sinh tự thân biến hóa càng là hết sức có chờ mong cảm. Ở vụ án ba hung hướng đi cái kia ba vị trọng thương táo hóa cường giả thời điểm. Xa xa. Cái kia mãng phu cùng diệt thần hầu cũng là bắt đầu liên thủ. Dùng hít thủ đoạn. Mệnh đều làm mất đi lửa cái. rốt cục lao ra thâm của huyền. Muốn chạy trốn. Nhưng hậu thổ nhân cũng theo sát bên trên. Nắm đấm phá thiên. Sức mạnh to lớn khó có thể bể nghệ. Để cho hai người đều là liên tục ho ra máu. Diệt thần hầu càng là hủy diệt thiên địa đều muốn phá nát. Trọng thương để hắn sắc mặt trắng mịt. Thần thông pháp lực đều là hao hết khí lực mới sử dụng. Càng ngày càng cảm giác không chống đỡ được. Đồng dạng, mãng phu tình hình cũng không tốt lắm. Nhưng mãng phu nhưng là thể hiện ra điên cuồng một mặt. Gọi uống liên tục điên cuồng công kích. Cho dù tử thần sòng máu toàn thân cũng là sẽ không tiếc. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, hung áp đến cực điểm. Điều này làm cho hậu thổ đều là cao mày. Ăn một chút thiệt nhỏ, trong lòng có chút sốt ruột. Dù sao bàn cổ chân thân sử dụng đến vậy là tiêu hao rất lớn. Vất vả hết sức a, giết. Mãng phu gào thét thân hình hóa thành không thuộc về bản cổ chân thân độ cao. Chân đạp đại địa. Phịt một tiếng, một vùng núi đều là bị hắn sốc lên. Đại địa rạn một mảnh. Đón lấy, hắn đấm ra một quyền, rơi vào bản cổ chân thân trên người. Để hậu thủ đều là lão đạo lùi về sau, oanh, bản cổ chân thân giơ tay, quét ngang mà qua vật một tiếng đem mãng phu đánh ra vạn sầm ở ngoài. Máu tươi như mực, xương vỡ đều là rơi mất đi ra. Chết! Hầu thổ gầm thét, hai cái tay trời, sức mãnh to lớn vô cùng, muốn nhất kích giết chít mãng phu hai người. Ta không cam lòng. Diệt thần hầu thay thảm kêu to. Trong tay thần kiếm phóng lên trời. Kiếm chém thiên địa, do sức phản kích Tương tự Mãng phu cũng là liều mạng phản kháng, gào thết, pháp lực đều là sôi trào thiêu đốt Cả người thần quang đều muốn hóa thành hỏa diễm sống như Nhưng đối mặt hậu thổ, hai người nhưng là có loại cùng đường mạc lộ cảm giác bất quá sắp chết giấy rua thôi Đinh nhạc cũng là gia thâm huyên, xem tới đây trong lòng buông lỏng cảm giác rốt cuộc muốn hoàn tất một giai đoạn Nhưng vào lúc này Trên trời Vô biên sát khí tầng mây đột nhiên bị tách ra Lộ ra bên ngoài hốn độn thế giới Tiếp theo một luồng hầu như cũng có thể hủy diệt huyết sát đại địa khí tức bao phủ mà ra Bàng bạc vô cùng ý chí chi lực sáng lâm ở huyết sát đại địa Để thiên địa vì đó mà ngừng lại Ông ông ông một trận kiếm xe tiếng Kinh thiên động địa Huyết sát mặt đất và bầu trời xuất hiện một đảo trống trời kinh thiên kiếm khí, hoành ở trong thiên địa, trực tiếp vỡ diệt từng mảng từng mảng sát khí, tạo thành một mảnh phạm vi ngàn tỷ sắm trống không khu vực, chỉ có ấm ánh ánh kiếm tồn tại.